chương hai trăm ba mươi lăm nổ bay ba cái đầu rắn a đã bay ra hơn mười km không ngừng hiện tại đã rơi xuống đất vẫn còn ở chạy hết tốc lực lấy xa nhẫn toàn bộ h ế t dầm l ê m bọn họ thấy được cả đời khó quên một màn bọn họ còn không có nghe được thanh nghe âm truyền tới hiện tại v ẹ n vẹn chỉ là chứng kiến một cái đem toàn thân bọn họ khí lực đều phóng phật bất thời giờ rơi khủng bố kim sắc hỏa diễm phóng lên cao phóng phật thái dương hàng lâm ở đại địa chi trung theo hỏa diễm phóng lên cao không ngừng mở rộng trong nháy mắt đại lượng bụi mù cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên đem hỏa cầu biến thành một cái cự đại vô cùng kim sắc đám mây hình ấm theo thời gian phân phân miểu miểu đi qua cái này một cái đám mây hình ấm nhan sắc càng phát thâm thúy cũng không ngừng mở rộng coi như cách xa như vậy bọn họ đều có thể dần dần cảm nhận được một cổ kinh khủng trùng kích cùng tinh thần phong chính ở gào thét mà tới kinh khủng sóng s u n g kích khí lãng kèm theo thanh â m rốt cuộc truyền lại đến trước mặt bọn họ rõ ràng khoảng cách hết sức xa xôi nhưng vụ nổ hạt nhân sinh sinh ba động hay để cho bọn họ nằm ở lan đến phạm vi ở giữa cũng may mắn bọn họ không có một là người thường đại đa số đều là thượng nhẫn vì vậy cũng không có chịu ảnh hưởng có thể đầu đạn hạt nhân nổ tung tràn cảnh lại sâu sâu mà chấn động đến rồi nội tâm của bọn hắn tại bọn họ trong tâm thần để lại vĩnh viễn ấn tượng không thể xóa n h ò a nhiệt hạch nổ cho phía sau đám mây hình nấm cũng không có tiêu thất ngược lại là không ngừng tăng lên tương vong mắt trần có thể thấy khí lãng không ngừng nhộn nhạo lên trải qua hai lần nhẫn giới đại chiến hải lao tàng làm thay mặt bà bà thấy như vậy một màn đều cả người run dày đấu đứng lên đây là dịch thần làm ra sao làm thay mặt bà bà đờ đẫn hỏi không phải hắn còn có ai hải lão tàng cái này phút chốc chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần b ă n g lãnh tuy là cái này không phải dịch thần một mình làm ra hội tụ sủ cả c u đại lượng trả cờ dạ hao phí tới tận thời gian rất lâu khả năng chế tạo ra vũ khí phòng c h ừ n g cho dù có sủ cả cụ toàn lực hiện tại dịch thần cũng chỉ có thể chế tạo ra một viên nhưng như vậy một viên vũ khí cũng đã để đều là làng cắt chính hắn cũng như cùng rơi vào trong hầm băng cái này phút chốc không chỉ là hải lao tảng cho dù là làm thay mặt bà bà mình cũng vạn phần may mắn cố nô hạ cái kia một đám ngu ngốc đem dịch thần bước đi cũng may mắn dịch thần lựa chọn là làng cát càng may mắn ở dịch thần không quan trọng lúc đã bị làm thay mặt bà bà coi trọng thu làm đệ tử vừa nghĩ tới dịch thần nếu như là địch nhân của bọn họ vừa nghĩ tới dịch thần đem đầu đạn hạt nhân thả tại bọn họ mới gần đây một lần vụ nổ hạt nhân bọn họ toàn bộ đều chân n u n g ra cái này căn bản là hủy thiên diệt địa diệp thương h o à n g sợ hét dầm l ê m dịch thần bọn họ đâu sẽ không vẫn còn ở bán kính nổ tung đi m à bị chặt c h ư ơ n g đạo bọn họ sẽ không có đần như vậy nếu như chạy chắc là không còn kịp rồi ta phỏng c h ứ n g bọn họ hẳn là không phải bay về phía chúng ta cái phương hướng này mà là bay đến trên n ư ỡ n g cao làm thay mặt bà bà nói ra so sánh với trên mặt đất ở vạn thước trên không nhưng l à an toàn hơn làm thay mặt bà bà nói không sai dịch thần cùng c ả rụ dạ lúc này đang ngây người tại bọn họ cũng không muốn ngây ngô vạn thước trên không điều này làm cho bọn họ cực kỳ không có cảm giác an toàn nhưng này phút chốc nhìn phía dưới đầu đạn hạt nhân nổ tung toàn bộ quá trình toàn bộ thu hết vào mắt bọn họ cảm thấy cái này vạn thức trên không trở nên rất có cảm giác an toàn người này bờ ơ tờ tư mới là lạ cả dù dạ lẩm bẩm nói ta cảm thấy ngươi so với ta càng giống như vi thu s ủ cả cụ thấy như vậy một màn nhịn không được phát ra một tiếng từ trong thâm tâm cảm thán giống như một g i á m ngươi cho rằng như vậy vũ khí rất mức cấm a ngay cả ngươi và cả dù dạ toàn bộ trợ giúp ta đều muốn thời gian dài như vậy mới có chế tạo ra hơn nữa hầu như hút hết ta tinh thần chỉ ở một viên đều hết sức chắc trở nhưng lại không cách nào chứa đựng loại vũ khí này quá khó bảo toàn cất không có các loại máy móc chế tạo căn bản là không có cách bảo tồn trên cơ bản chế tạo ra liền phải lập tức sử dụng dịch thân sắc mặt tái nhuận cực kỳ nhìn ra được chế tạo đầu đạn hạt nhân cẩn trạ cờ dạ căn bản là rộng lượng mà cần tinh thần lực cũng là khổng lồ đến kinh người su cạ cù ngươi nói hắn đã chết sao dịch thần nhìn phía dưới bị to lớn b ụ i mù bao trùm hố to không xác định hỏi t h a n h thật mà nói ngươi cái này một loại vũ khí phạm vi công kích cực kỳ đáng sợ nhưng trên thực tế ta cảm giác được chân chính lực phá hoại cũng không phải quá mức đáng sợ su cạ cù phán đoán nếu như là loài người nói coi như là ảnh cấp cường giả bị tới một viên cũng là chắc chắn phải chết điểm ấy không sai nhưng b ấ t kỳ đại xà không phải bình thường huyết nhục chi khu a hắn đang nổ thời điểm phòng trừng sẽ vận dụng khổng lồ trả cỡ dạ chế tạo cực kỳ kiên cố phòng ngự bảo vệ mình ta cũng không dám nói ngươi cái này vũ khí nhất định có thể giết chết hắn dịch thần gật đầu đầu đạn hạt nhân thoạt nhìn rất k h ô n g bố nhưng đó là bán kính nổ tung cùng đối với người b ì n h t h ư ờ n g mà nói su cạ cù nói không sai ta nhớ được ngũ nghìn vạn tấn tờ nở tờ đại uy van đầu đạn hạt nhân làm nổ thời điểm bạo nổ trong vùng dùng để khảo nghiệm tạ cũng không có bị tạc được hóa thành hư không không ở lại một điểm vật chất chỉ là biến thành bảy chật tám vai cạn bán kính nổ tung cũng chỉ là mấy trăm km còn không có đạt được mức nghe nói kinh người đầu đạn hạt nhân uy lực thì khủng bố không sai nhưng không cách nào đem bạo nổ trong vùng tất cả vật chất xóa đi ít nhất coi như một trăm triệu tấn đầu đạn hạt nhân cũng vô pháp đem một cái nước lớn cùng một cái nước lớn bên trong tất cả vật chất hóa thành hư không nếu như không tính là bán kính nổ tung con đơn thuần so với uy lực có thể đem tất cả vật chất đều phân giải uy nguyên tử phân tử trần độn càng đáng sợ hơn ít nhất đầu đạn hạt nhân không cách nào đem tất cả vật chất phá hư đến nước này dịch thân nhìn bom nguyên tử bạo tạc trong lòng đồng ý xủ c ả cù thuyết pháp thầm nghĩ ngũ nghìn vạn tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân đều còn như vậy càng chưa nói dịch thần một quả này mười vạn tấn tờ nở tờ cấp bom nguyên tử làm dư âm nổ mạnh dần dần tiêu tán rơi thời điểm dịch thần đi qua nhắm vào hệ thống phát hiện bắt kỳ đại xà quả nhiên không có tiêu thất ngũ nghìn vạn tính bằng tấn khác đầu đạn hạt nhân đều không thể đem tạ hóa thành hư vô chớ nói chi là dịch thần mười vạn tính bằng tấn bom nguyên tử bắt kỳ đại xà thân thể một không thể so với tạ lực phòng ngự nhưng là không biết mạnh hơn bao nhiêu lần ở phương xa quan sát cỏ rổ xì mạt cùng dạ cỡ xì c ả bụ tổ chứng kiến bom nguyên tử bạo tạc đều triệt để trầm mặc a một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bắt kỳ đại xà trong miệng truyền ra dịch thần thấy được bắt kỳ đại xà bề ngoài nhìn qua thương thế rất nặng hắn tám cái đầu có ba cái bị tạc bay ra ngoài ngã ở sa mạc bên trong toàn thân vết thương trồng chất hoàn toàn nhìn không thấy một cái địa phương là có một khối bình thường t h ì ngon nhanh dịch thần giết hắn đi sủ cả cù h ế t lớn b ấ t kỳ đại xà miễn là còn có một cái đầu không có bị phá hư đồng thời có đầy đủ trả cơ da nặng đến đâu thương thế đều có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục dù cho chặt đứt hắn bảy đầu đều có thể mọc ra lần nữa cầu thả cầu vội tốt cầu thả cầu v ộ t tốt